Hi hi hi, ngươi có tin tức đó từ đâu vậy? Thời điểm kỷ đệ tam mới là 60 đạo luân hồi. Bây giờ đã là kỷ đệ tứ. Thiên hạ chỉ có 54 đạo luân hồi mà thôi. Điệp hậu cười nói. 54 đạo? Ít đi 6 đạo luân hồi sao? Không đúng. Từ kỷ đệ tam đến kỷ đệ tứ có thêm một đại thế giới. Đại thế giới có 6 đạo luân hồi sao? Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại Giờ ngươi mới biết sao? Ngày xưa tại kỷ đệ nhất Nhân thân đại ngương nào đó hóa thân thành 72 đạo luân hồi Bao dung thiên địa vạn vật muôn dân chi linh Mỗi kỷ lại tách ra một thế giới Đều mang đi 6 đạo luân hồi Bây giờ còn dư lại 54 đạo luân hồi mà thôi. Tuy nhiên, sau đó nói không chừng, khi bốn giới xác nhập, 72 đạo luân hồi sẽ lại xuất hiện đi. Điệp hậu thở dài nói. meo 72 đạo luân hồi. Thân hóa luân hồi. Ai vậy? Miu Miu cũng kinh ngạc nói. Lúc này Miu Miu cũng quên cáo giận. Hì hì hì! học là thú vị. Đây là điều Huyền Diệu ngươi nói cho ta biết. Hiện tại ngươi quay lại hỏi ta. Điệp Hậu nhất thời nở nụ cười. Lại là Huyền Diệu. "Miu, không nói đừng nói." Miêu Miêu lại khó chịu nói. "Điệp Hậu có chuyện muốn thỉnh giáo." Diêm xuyên lại kêu lên. "Chuyện gì vậy?" Điệp Hậu hiếu kỳ nói. Bây giờ khổng hoàng thiên xuất thế, sao suốt thế? Còn có một vài cường giả khác cũng suốt thế. Bọn họ đều chọn vào lúc này. Lý do là vì cái gì? Diêm xuyên trịnh trọng nói. Điệp hậu khẽ cao mày. Ngày ấy ta nghe khổng hoàng thiên nhắc tới cái gì sao làm vật hy sinh? Bọn họ hy sinh cái gì? Vì cái gì? Diêm Xuyên lại hỏi Không biết tại sao, mới nói tới đây Điệp Hậu liền phẫn nộ Hừ, bây giờ ngươi không cần biết Điệp Hậu lại trở mặt nói Miu Miu, Diêm Xuyên đều tỏ ra cổ quái nhìn Điệp Hậu Điệp Hậu lại nhìn Diêm Xuyên nói Hừ, bây giờ của ngươi tu vi quá thấp, biết thì có tác dụng gì? Nhanh tự tăng cường bản thân lên một chút Hoặc có khả năng đuổi theo bà Đại Triều Lưu Húng hồ không cần ta nói ra Rất nhanh Đại Triều Lưu đầu tiên sẽ bắt đầu Tới lúc đó ngươi sẽ biết thôi Đại Triều Lưu thế nhất Diêm xuyên lại hỏi Người chờ mà chịu chết trong Đại Triều Lưu thứ nhất đi Hừ, được rồi ta cũng phải trở về Sau này muốn tìm ta, đến Thái mơ Tinh cõi âm. Ta ở tại Đại Quảng Hàng Cung. Điệp hậu nghiêm sắc mặt nói. Nói xong, Điệp hậu dương cánh ra, vỗ nhẹ một cái lập tức biến mất không thấy bóng dáng nữa. Mèo! Thái mơ Tinh. Đó không phải là mặt trăng sao? Nàng ở trên mặt trăng. Đại Quảng Hàng Cung. Miu Miu kinh ngạc nói Diêm xuyên lại đứng trên mặt biển Có chút trầm tư Không ngừng nghìn ngẫm mỗi câu điệp hậu vừa nói Mèo Diêm xuyên Ngươi nói xe Điệp hậu kia có thật là mụi của ta không Miu Miu vẫn cảm thấy mờ mịch không hiểu nói Hẳn là đúng Diêm xuyên ngật đầu một cái Mèo Thì ra là như vậy Miu Miu bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu một cái. Lần này lại đến phiên diêm xuyên tỏ ra cổ quái. Cái gì mà thì ra là như vậy? Mêu ta vẫn thường thắc mắc tại sao ta luôn thích mắng người khác là mỗi ngươi. Hóa ra ta có muội muội đáng ghét như thế. Theo bản năng ta mới mắng người khác là mỗi ngươi. Miu Miu trầm tư suy nghĩ nói. Thần lô, lô giống. Diêm xuyên kinh ngạp nhìn miêu miêu. Cõi âm, đại Tần thành. Phía trước điện trung tâm. Trong nháy mắt khi xe rồng xuất hiện, rất nhiều thần tử đều đã nhận được tin tức. Bọn họ thi nhau chạy tới. Triệu A phòng thức tỉnh, mặt vũ hề cũng đi tới. Đã xảy ra chuyện vậy. Hai nữ tử lo lắng nói. Cương Thi Diêm Xuyên lại trầm mặt một hồi, lắc đầu nói. Không có chuyện gì rồi. Thật sao? Mặt Vũ Hề vẫn lo lắng. U, V, K, W, -w M. Diêm Xuyên gật đầu một cái khẳng định. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong bắt đầu chỉnh lý tất cả tin tức về U Minh Hải. Còn nữa, mau chống thu thập tất cả tin tức hữu như Lai. Like. Thánh Vương chuẩn bị động thủ đối với U Minh Hải sao? Nhưng quốc lực của Đại Trăng ta chung quy. Dịch Phong có chút lo lắng nói. Ý trầm đã quyết. Diêm Xuyên khẳng định nói. Vâng, Dương Giang, Hoàng Đông Nam Châu. Công Dương ra. Chúc mừng gia chủ thành tựu Thánh Nhân. Một đám con cháu công dương gia hương phấn bái lại nói. Đứng ở trước chủ điện công dương gia, công dương tử tỏ ra hương phấn thở dài một hơi. Đến trời sụn ác, công dương gia mới được hương thịnh như ngày nay. Công dương tử hương phấn nói. Gia chủ, vừa nãy ngày phóng trưởng, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy uy lực như vậy. Trong thiên hạ, Ngày xưa căn bản không có người nào có thể địch được. Gia chủ thể hiện thần uy. Mọi người chúc mừng một hồi lâu. Lúc này công dương bôn lôi đứng lẫn trong đám người lại bỗng nhiên nói. Gia chủ không biết với thực lực của gia chủ bây giờ có thể đối phó được với Diêm Xuyên hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện 11 chương 6 Hoàng thiên lệnh N. Hưởng tiếng động huyên náo xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ở đây đều là nguyên lão của công dương gia, tất nhiên hiểu rõ rất nhiều bí ẩn trong công dương gia bí ức. Mạng kiếp của công dương gia Cái gọi là mạng kiếp chính là mặc kệ ngươi mạnh thế nào, hắn đều có thể khắc được ngươi Diêm xuyên đối với công dương gia mà nói Giống như cái xương chặn trong cổ họng Mỗi người đều không ngừng cảm thấy bối rối Hẳn có thể giết chết diêm xuyên đi Công dương tử có phần không xác định được nói Vậy ra chủ chúng ta có nên Công dương buông lôi chờ mong nói Mọi người lại không có người nào dám nói thêm câu gì Mọi người đều hy vọng Diêm Xuyên chết nhưng lại không dám đi mạo phạm Diêm Xuyên. Nhất thời mọi người đều nhìn về phía công dương tử. Hiếp sâu một cái công dương tử lắc đầu nói. Không được Diêm Xuyên đối với công dương ra mà nói quá tạm môn. Chờ thêm một thời gian nữa. Chắc hẳn cũng không phải chờ quá lâu. Gia chủ muốn nói tới thông thiên giáo chủ tại Bắc Ngoại Châu. Thần sắc của công dương bôn lôi thoáng động. Không sai, thông thiên giáo chủ thật cuồng vọng. Tại Bắc Ngoại Châu, hắn lại muốn yêu chiến dương gian với các thánh nhân. Hờ! Công dương Tử hừ lạnh nói. Vậy thông thiên giáo chủ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Công dương bôn lôi hiếu kỳ nói. Không biết. Tuy nhiên chỉ xét phần dũng khí sông lên này của hắn, nhất định không phải hạn người dễ đối phó. Chỉ có điều giờ phút này thánh nhân đã không còn giống như ngày xưa. Hắn làm như vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thời gian còn sớm. Thông thiên giáo chủ muốn khuấy động thiên hạ. Lúc đó bác ngoại châu nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Lấy tính cách của Diêm Xuyên Hắn sao có thể không đi Công Dương tự trầm giọng nói Mọi người giật mình Gia chủ tính đặt bẫy tại Bắc Ngoại Châu Chờ Diêm Xuyên rời khỏi Hàm Dương tới đó sao Trên mặt Công Dương buông lôi lập tức vui vẻ Không sai Bước đi tiếp theo chính là như vậy Công Dương tự trầm giọng nói Vâng Mọi người lên tiếng trả lời Dương Giang, Nam Ngoại Châu Độc Cô Gia Cột Bạch Khởi, môn Điềm Kim Đại Vũ luôn chiến với cường giả Độc Cô Thế Gia Trong lúc nhất thời, Độc Cô Thế Gia liên tục bại lui Nhưng, ba người cũng không hề hạ tử thủ Độc Cô Vô Địp Thân mang áo bào đen Dẫn theo một đám các bộ thiên các chạy tới Độc Cô Thế Gia Bọn họ lấy kiếm pháp độc cô thế gia, luôn phiên khiêu chiến cường giả các kiếm mạch của độc cô thế gia. Ròng rã 10 ngày, độc cô thế gia có thể nói là một trận khó khăn nhưng không có tai ơn. Bọn họ liên tục bại lui, mãi đến tận lúc toàn tộc thu về trong tộc. Sau khi Doãn Hận Thiên khuyên bảo 6 con cháu độc cô gia bị trọng thương, cuối cùng cũng thả trở lại. Cử kiếm niệm, các vị trưởng lão, mạch chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gia chủ đâu? Gia chủ đâu? Bên trong điện mọi người nhìn sáu người lo lắng hỏi. Vẽ mặt sáu người cũng đầy cay đắng kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày đó không chút giấu diêm. Bên trong cử kiếm niệm, các đệ tử độc cô thế gia giống như bi thương cam hận gần chết. Bên ngoài, doãn hận thiên nhìn độc cô vô địch. Độc cô các chủ, sáu người kia đã bị ta thuyết phục. Tiếp đó, phải dựa vào ngươi rồi. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Làm phiền. Độc cô vô địch gật đầu một cái. Trừ mặt chủ cử kiếm, những người khác canh gác khắp nơi. Bất kỳ người nào từ bên ngoài tới gần, giết. Độc cô vô địch trầm giọng nói, vâng, vô số người mặc áo bào đen đồng ý nói, Mạch chủ cử kiếm theo ta vào cử kiếm điện. Độc cô vô địch trầm giọng nói, vâng, mọi người đi theo độc cô vô địch bay về phía trung tâm cử kiếm điện. Làm gì vậy? Một đám con cháu độc cô ra có chút sợ hãi nhìn 10 người này bay tới gần. Độc cô vô địch căn bản không để ý đến bọn họ. Hắn dẫn theo chính người từng bước đi về phía cửa kiếm điện. Đứng lại. Rất nhiều con cháu độc cô ra kêu lên. Để cho bọn họ đi vào. Bên trong cửa kiếm điện truyền đến một tiếng hét lớn. Vâng. Mọi người tách ra. Độc cô vô địch đi vào trong đại điện. Kết. Cửa đại điện âm ầm, ầm đóng lại. Sau 10 ngày, một vài cường giả thế lực nhỏ đến đây bái kiến. Nhưng toàn bộ độc cô thế gia to lớn như vậy lại xuất hiện cảnh người đi nhà trống. Một bóng người cũng không có. Độc cô thế gia cường đại đột nhiên biến mất nhất thời khiến khắp nơi rối loạn. Nhưng rối loạn như vậy vẫn tính là nhỏ. Một tin tức tiếp theo mới oanh động tất cả Nam ngoại châu. Các thế lực lớn Nam Ngoại Cha đều nhận được một cái hoàng thiên lệnh. Phạm lạc tại Nam Ngoại Châu Dương Giang, đều là chỗ của khổng gia. Tất cả các thế lực hoặc là thần phục hoặc rời khỏi Nam Ngoại Châu. Kẻ dám phản kháng, giết không tha. Hoàng thiên lệnh vừa ra, tất cả Nam Ngoại Châu xôn sao. Khẩu khí thật lớn. Khổng gia là gì? Mà lại càng rỡ đến đòi nhất thống nam ngoại châu. Hoàng thiên lệnh cho má gì chứ? Vô số những tiếng oán giận vang lên. Nhưng thời khắc một cương vực chủ cường đại bỗng nhiên tuyên bố thần phục khổng gia tất cả biến thành quỷ dị. Không phải khổng gia bức bách mà người kia chủ động sáng đến thần phục. Tin tức vừa ra, vô số tu giả ngoát mồm lè lưỡi. Từ đâu xuất hiện một khổng gia? Tất cả còn chưa kết thúc. Bên trên Nam Ngoại Châu còn có một vài lời đồn đại về một lão quái vật. Những lão quái vật này đột nhiên mọc lên như nấm. Sau đó, vô số kẻ kêu căng thần phục khổng gia. Thiên nhai đại tôn. Đây không phải là cương vực chủ cương vực thiên nhai ngày xưa sao? Hắn thần phục khổng gia sao? Chú Thiên Giáo Chủ Nhưng theo truyền thuyết hắn đã trải qua đại kiếp nạn thượng cổ. Người cường đại như vậy lại tuyên bố thần phục khổng gia sao? Còn không hết. Chu Thiên Giáo Chủ còn vì chuyện khổng gia nhất thống Nam Ngoại Châu mà chạy xung quanh. Tin tức xuất hiện tuy rằng người của khổng gia không nhiều, nhưng người thần phục lại giống như cá giết sang sông. Tất cả bắt nguồn từ phần hoàng thiên lệnh này. Hoàng thiên tại thượng. Khổng hoàng thiên. Nam ngoại châu, vô số người đã từng nghe nói về chuyện của khổng hoàng thiên ngày trước. Bọn họ biết khổng gia khổng hoàng thiên xuất thế căn bản không chút do dự thi nhau bái đầu. Có kẻ sùng bái, có kẻ ngóng trông, có kẻ tránh họa, có kẻ tìm kiếm che chở. Mục đích bọn họ không giống nhau, nhưng bọn họ đều đến đây để thần phụ. Đây không chỉ là mị lực từ nhân cách của khổng hoàng thiên. Đồng thời còn có rất nhiều người nhìn xa đều có thể nhìn ra được thiên hạ có đại biến. Bây giờ, khi cần ngưng tụ ra một thế lực lớn, mới có thể chống đỡ được đại tai đại nạn. Tên tuổi của khổng hoàng thiên cũng nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Hoàng thiên tại thượng, phạm hùng bái phục. Khổng hoàng thiên xuất thế, các thế lực lớn trong thiên hạ trở nên rối loạn. Hàm dương đại trăng. Diêm xuyên nghe lạ bất vi mang đến rất nhiều tin tức. Thánh vương, khổng hoàng thiên suốt thế, các nơi trong thiên hạ đều truyền tin tức đến. Trước kia còn có người gây rối các đại thánh. Hiện tại tất cả đột nhiên lại trở nên an tĩnh. Lạ bất vi ngưng trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 7 thánh nhân quỳ lạy yeah. Giờ. Y, E, M, Xuyên gật đầu nói. Khổng hoàng thiên, đại trăng tạm thời sẽ không tiếp xúc. Bây giờ trên dương gian phải cẩn thận chú ý tuyệt cung. Thánh Vương yên tâm. Khắp nơi đều có thám tử của triều ta. Nếu như có động tĩnh gì thần tất nhiên sẽ là người đầu tiên biết được. Lạ bất vi khẳng định nói. U, V, K, W, M. Diêm xuyên gật đầu một cái. Thánh Vương. Trong khoảng thời gian này triệu tập tướng lĩnh các nơi đi tới cõi âm. Chuẩn bị binh tướng đối phó với U Minh Hải. Hữu Như Lai. Lạ bất vi hiếu kỳ nói. Không sai. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Lạ bất vi có chút suy ngẫm nói. Tên Hữu Như Lai nâng à, quy quy, y cơ, ơ, vẻ như che giấu rất sâu. Tại cõi âm góp nhập rất nhiều tin tức đều không dò ra được nội tình của Hữu Như Lai. Chỉ có một câu miêu tả. Câu gì? Ma Phật Đạo ỉa cùng nhau bái lại chúc mừng từng tiếng từng câu ỉa như Lai. Like. Cõi Âm, Đại Trăng Thánh Đình, Đại Tần Thành. Cương Thì Diêm Xuyên đang biết. Âm, um, một khí tức lớn mạnh từ trên trời rán xuống, nhất thời khiến buổi lên triều phải dừng lại đột ngột. Trong lúc sắc mặt mọi người trầm xuống trong nháy mắt khí tức này thu lại Rõ ràng cũng không phải là kẻ địch Diêm xuyên vung ốm tay áo lên một cái Bước xuống Long ỉa đi ra khỏi điện trung ương Một đám thần tử đi theo sau hắn cùng đi đến quảng trường của điện trung ương Trong đại Tần thành vô số thị vệ đã bắt đầu đề phòng Mọi người đều nhìn về phía Nam Đại Tần Thành. Giữa không trung phía Nam Đại Tần Thành, một thân ảnh mặc áo bào trắng đang đứng. Khuôn mặt hắn mơ hồ không nhìn thấy rõ dung mạo. Hóa Tông Thiên Có thần tử đã nhận ra được hắn. Tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng cổ khí chất này rất đặc biệt. Lão Tổ Tôm Trong ánh mắt hóa thê lương lập tức sáng ngời, lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tuy rằng sớm biết hóa tôn thiên không có chuyện gì, nhưng tận mắt nhìn thấy, hóa thê lương vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Lão tổ tôn Trong đại tần thành, vô sáu con cháu hóa ra mừng như điên bái lại nói. Tiếp theo Rất nhiều con cháu hóa gia và đệ tử của hóa Tôn Thiên lao ra khỏi đại tần thành, bay về phía hóa Tôn Thiên. Mặt mỗi người đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Càng có con cháu kiếp động chảy nước mắt. Từ sau khi hóa Tôn Thiên bị bắt đi, vô số con cháu hóa gia hoảng sợ mỗi ngày đầu không thể chịu nổi. Hơn nữa vô số kẻ thù đều tới. Nếu không phải có Hoán Thế Lương che chở, Giờ phút này không biết có thể còn sống được bao nhiêu người. Trên mặt Diêm Xuyên lại hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ nhìn về phía xa. Hóa Tông Thiên ra mắt Diêm Đế. Lần này con cháu, đệ tử của kẻ hèn này có thể được che chở. Cũng phải đa tại Diêm Đế vô tư. Không tính toán tới hiểm khích lúc trước. Hóa Tôn Thiên cực kỳ cảm chức thi lễ. Thấy Hóa Tôn Thiên thi lễ, một tia lo lắng của quần thần Đại Trăng trước kia lập tức tan đi. Diêm Xuyên lại lắc đầu nói. Không phải trẩm che chở bọn họ, là Hóa Thê Lương. Phía xa, Hóa Tôn Thiên dẫn theo một đám tử tôn, đệ tử bay tới. Không, thần cảm ơn Thánh Vương có thể khiến thần thu lại con cháu Hóa ra. Hóa Thê Lương lập tức nói rằng Ngươi là quân đoàn trưởng Đại Trăng Mang hầu tước trong người thu lưu tộc nhân Đây là quyền lợi của ngươi Diêm Xuyên lắc đầu một cái Vâng Hóa Thê Lương cảm chết gật đầu một cái Hóa Tông Thiên rơi xuống trước mặt Diêm Xuyên Thê Lương chúc mừng lão Tổ tôn Bình Yên trở về Hóa Thê Lương kiếp động bái lạy một cái nói Hóa tôn thiên lập tức nâng hóa thê lương dậy. Thê lương, ngươi làm rất tốt. Hóa tôn thiên nhất thời cảm khái rất nhiều. Hóa băng của hóa gia đứng bên cạnh lập tức nói. Lão tổ tôn, những năm qua thê lương thật sự đã làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều người đã tới ám sát chúng ta. Đều là thê lương phái binh chống đỡ. Đúng vậy, thê lương hắn. Thời điểm mọi người đang tán thưởng hóa thê lương, giọng nói của hóa tôn thiên lại đột nhiên trầm xuống. U, V, F, W, W, M. Mọi người nhất thời có chút sưởng sờ nhìn về phía hóa tôn thiên. Không lớn không nhỏ. Ta không phải đã căng dặn, hóa thê lương làm ra chủ hóa ra sao? Hóa tôn thiên trầm giọng nói. “A” Mọi người có chút sưởng sờ. Lão Tổ Tông, lúc đó chỉ là kế tạm thời. Gia chủ hóa gia ta thực sự không đảm đương nổi. Hiện tại lão Tổ Tông trở về là tốt rồi. Hóa gia lại có người tâm phúc rồi. Hóa Thê Lương lập tức khoét tay một cái nói. Hóa Tông Thiên lại lắc đầu nói. Thê Lương ta nói ngươi là gia chủ tạm. Ngư chính là gia chủ. Đám tiểu tử bọn họ không nghe lời ta giúp ngươi giáo dục. Ách! Mọi người ngây người ra. Mấy người hóa văn cũng có chút đổi mặt. Tuy rằng bọn họ cảm kết hóa thê lương. Nhưng hóa thê lương chung quy vẫn là vạn bối của mình. Cho nên nhất thời không có cách nào chuyên tâm tán thành được. Hóa Văn bái kiến gia chủ. Hóa văn lại sửa lại thái độ nói Bái kiến gia chủ Một đám con cháu hóa ra cung kính nói Tuy rằng trong lòng vẫn có chút không muốn Nhưng lão tổ tôm đã mở miệng Tất nhiên bọn họ chỉ có thể bái phục huống hồ những năm qua bọn họ đều được hóa thê lương che chở Bằng không không biết đã chết bao nhiêu người Lão tổ tôn trở lại Chức gia chủ này ta tất nhiên không cần tới nữa. Có lão tổ tôm là được rồi. Tuy nhiên lão tổ tôm, tôm thiên cương vực hiện tại đã là ranh giới của Đại Trăng, không có cách nào cắt rời được nữa. Bỗng nhiên trên mặt hóa thê lương lộ ra một chút khó xử. Đám người hóa băng thoáng nhướng mày. Nhưng những năm qua hắn được Đại Trăng che chở, bởi vậy cũng không tiện nói gì. Hóa Tôn Thiên lại cười sang sản một tiếng nói Thê Lương, ngươi không cần tỏ ra khó xử như vậy Lần này ta đến tất nhiên không phải vì đòi lại Tôn Thiên cương vực Lão Tổ Tôn có thể nhìn thoáng được vậy là tốt nhất Hóa Thê Lương khẽ mỉm cười Diêm đế, không biết ta có thể gặp huyền diệu hay không Hóa Tôn Thiên bỗng nhiên hước sâu một cái nói Huyền Diệu Một đám con cháu hóa ra đột nhiên biến sắc Thương Thiên Huyền Diệu sao Không phải Thương Thiên Huyền Diệu đã chết sao Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn về phía hóa Tôn Thiên Cương Thi Diêm xuyên trầm mặt một hồi cuối cùng ngợt đầu một cái Sau đó hắn xoay tay lấy Tán Thiên động quan ra Từ bên trong lập tức có một con mèo nhỏ nhảy ra. Meo ta đang ăn cá. Xảy ra chuyện gì vậy? Miu Miu mờ mịt nhảy ra ngoài. Diêm xuyên thu hồi tán thiên đồng quan, nhìn về phía hóa tôn thiên. Meo Miu Miu nhảy lên bã va Diêm xuyên, đột nhiên nhìn thấy hóa tôn thiên. Meo Thánh nhân! Miu Miu có chút nhúng mày kêu lên. Hóa tôn thiên nhìn miêu miêu. Trong lúc nhất thời, đột nhiên toàn thân hắn có chút run rễ. Tội nhân hóa tôn thiên, bái lạy thương thiên. Giọng nói hóa tôn thiên đột nhiên nức nở nói. Nói xong, hóa tôn thiên lại đột ngột quỳ xuống lệ. Quỳ lạy Lão tổ tôn. Đám con cháu hóa ra đứng xung quanh đột nhiên cả kinh kêu lên. Quỳ. Điều này lại chưa từng xảy ra. Thánh nhân quỳ lệ. Giờ phút này cho dù là tất cả quần thần đại trăng cũng hoàn toàn chấn động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! 11 chương 8 hữu như Lai M. E.O. Ngươi làm gì vậy? Miu miu nhất thời nhảy ra. Tội nhân hóa tôn thiên. Năm đó bị liên thần che đậy, khiến Thương Thiên Lâm nạn, Thiên Hạ gặp phải đại kiếp nạn. Nay tội nhân cúi đầu, bái tội Thương Thiên. Không cầu xin Thương Thiên thứ tội, nhưng cầu giảm nhẹ sự hổ thẹn trong lòng ta." Hoán Tôn Thiên có chút nức nở nói. "Mèo ta không quen biết người. Ta không quen người." Miêu Miêu nhất thời kêu lên. Lão Tổ Tôn Đứng lên đi Không phải Lão Tổ Tôn đã nhận sai người chứ Lão Tổ Tôn tại sao người có thể Sư Tôn Một đám xung quanh vây lại khuyên can Nhưng Hóa Thê Lương phất phất tay đuổi đi Cuối cùng bọn họ chỉ đành khe khẽ thở dài không tiếp tục khuyên bảo nữa Hóa Tôn Thiên Người đứng lên đi Miu Miu đã không phải là thương thiên huyền diệu ngày xưa nữa. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hóa thê lương lại lạy ba bác, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Nhưng mới rồi thánh nhân quỳ lạy lại khiến mọi người cảm thấy chấn động. Lão Tổ Tông không bằng Lão Tổ Tông ở lại Đại Trăng đi. Nếu như cảm thấy hổ thẹn, Vậy Lão Tổ Tông hãy bảo hộ cho sự an nguy của huyền diệu kiếp này. Lão Tổ Tông thấy thế nào? Đúng lúc này, Hóa Thê Lương lại mở miệng nói. Hóa Thê Lương vừa mở miệng ánh mắt các thần xung quanh đột nhiên sáng ngời. Trói buộc một thánh nhân tại Đại Trăng. Vậy thực lực của Đại Trăng không phải đã cao hơn một tầm sao? Nhất thời mọi người nhìn về phía Hóa Thê Lương với ánh mắt kính nể. Hóa Thê Lương đã cân nhắc nhiều tới mức nào. Một mặt có thể tăng cường thực lực Đại Trăng. Về mặt khác, thiên hạ không yên ổn, Hóa Tôn Thiên và Đại Trăng kết minh, hẳn sẽ càng an toàn hơn. Diêm Xuyên không mở miệng nói gì. Hóa Tôn Thiên lắc đầu nói. Không được. Trong thiên số mới ta có sứ mệnh mới. Húng hồ ta còn có một việc quan trọng phải làm. Cái gì? Hóa Thê Lương nghi ngờ nói. Thương thiên, năm đó liên thần phá hoại khiến ngài chết đi cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta phát hiện còn có một vài độc thủ phiếu sau. Ta phải bắt tất cả bọn họ phải trả giá đắt cho những gì đã làm năm đó. Giọng điệu hóa tôn thiên lạnh như băng nói. Mèo! Cái gì mà đột thủ phía sau? Miu Miu không hiểu nói. Năm đó ta chỉ vì chịu liên thần lừa gạt. Doãn ra bị kết tội oan là cấu kết liên thần. Nhưng còn có một vài nơn, gương U, Vinh, Quy, Quy, y, thật sự cấu kết với liên thần. Năm đó nếu như không phải là bọn họ ta sẽ không chịu lừa gạt Ta sẽ báo thù này Cho nên ta không thể lưu lại Hóa công thiên lắc đầu một cái Mọi người chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối Con cháu hóa gia còn có các đệ tử của ta nhớ rồi chứ Hóa thiên lương là gia chủ của các ngươi. Ta không ở đây Lời hắn nói đại biểu cho tất cả không? Cho dù ta trở về Hay như ta và Hóa Thê Lương có xuất hiện sự phân chia Các ngươi vẫn phải lấy lời nói của Hóa Thê Lương làm chuẩn Hóa Tông Thiên lại nói Cái gì? Một đám con cháu Hóa ra đột nhiên cả kinh kêu lên Dường như muốn biểu thị hy vọng của Hóa Thê Lương Hóa Tôn Thiên bỗng nhiên quay về phía Hóa Thê Lương cúi đầu. Đừng, Lão Tổ Tôn. Lão Tổ Tôn làm vậy là muốn lấy mạng ta sao? Hóa Thê Lương kêu lên sợ hãi, vội vàng né tránh. Hóa Tôn Thiên, bái kiến ra chỗ. Hóa Tôn Thiên trịnh trọng nói. Một đám con cháu hóa ra đứng xung quanh, đều cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Lão Tổ Tôn đã nhận ra chủ, mình còn có gì mà không phục chứ? Hóa Tôn Thiên cũng không làm những chuyện khác người. Hắn hiếp sâu một cái nói. Tôn Thiên không phục quảng giáo, lập tức rời đi. Hy vọng hóa ra hương thịnh vạn thế. Hóa Thê Lương cười khổ một hồi nói. Lão Tổ Tông, người làm như vậy ta chịu không nổi. Ngươi không cần phải ngại. Một ngày nào đó ngươi sẽ rõ Ngươi cứ nhận lấy là được Hóa Tôn Thiên lắc đầu nói Trong lời nói của Hóa Tôn Thiên rõ ràng có chuyện còn giấu kín Mọi người đều cảm thấy khó hiểu Lão Tổ Tôn không biết người có hiểu biết gì về tình huống của Thủy Như Lai hay không Hóa Thê Lương Hiếu Kỳ nói Nghe thấy Hóa Thế Lương nói chuyện như vậy, có mấy người không rõ vì sao, nhưng có mấy người trong nháy mắt đã kịp phản ứng. Hóa Tôn Thiên chính là người có phản ứng đầu tiên. Hóa Tôn Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên, Diêm Xuyên cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. A Hóa Tôn Thiên thoáng cười khổ một hồi. Diêm Đế, U Minh Hải, ủi như Lai này đúng là nhân vật không tầm thường. Năm đó tuy rằng ta tọa trấn Đông Ngoại Châu, nhưng người thật sự mạnh nhất Đông Ngoại Châu cõi âm lại là Quỷ Như Lai. Tuy rằng hắn gần như không suốt thế, nhưng uy vọng của hắn tại Đông Ngoại Châu lại không có người nào có thể sánh bằng. Hóa Tôn Thiên ngưng trọng nói Ồ! Diêm suy ngưng trọng nói Hữu Như Lai, có người tương truyền ma Phật nói hữu cùng nhau bái lạy chúc mừng từng tiếng từng câu hữu Như Lai. Tại U Minh Hải, đạo trường của hắn công đức đầy trời. Công đức của hắn lại không giống với những người khác. Công đức của hắn là màu xanh lam cực kỳ âm u. Bên dưới hữu Như Lai còn có tám đại Như Lai, mỗi người có thực lực song thiên. Ha ha! Nói như vậy, theo lời đồn trước đây không lâu Ngài đã đi qua Nam Ngoại Châu, gặp gỡ U Hải Lão Tổ sao? Hóa Tôn Thiên nói Không sai U Hải Lão Tổ, Tổ Tiên Thập Trọng Thiên Quả thật bức phàm Diêm Xuyên gật đầu một cái Phía dưới Hữu Như Lai có 8 đại Như Lai Mỗi người bọn họ đều thực lực tương tự t tôn thiênên trầm giọng nói: “ Cáiy gì? Một đám thần tử Trinh ngạc nói: 8 thuộc hạ là các tổ tiên thập trọng thiên sao. Tá Như Lai, hai tu Phật, hai tu ma, hai tu đạo, hai tu Huỷ đều vô cùng Huỷ dị khác thường. Huỷ Như Lai thực sự sâu không lường được. Không ai biết hắn rốt cuộc thực lực ra sao, Mặc dù là ta hôm nay cũng không muốn đi tới đó dò xét. Hóa Tôn Thiên nói. Quần thần ngưng trọng. Diêm Xuyên cũng có chút ngưng trọng. Đông Ngoại Châu khỏi âm. 36 cương vực. Nói đến. Trong đó có 13 cương vực là thuộc về thế lực của Hữu Như Lai. Tuy rằng Hữu Như Lai không ngang nhiên tuyên truyền thần phụt. Nhưng các cương vực chủ đều là đệ tử của ỉa Như Lai. Căn bản không cần đoán. Hóa Tôn Thiên cười khổ nói. Sở hữu 13 cương vực cường giả vô số. Thuộc hạ mạnh nhất là 8 đại Như Lai. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Vâng, vẫn xin Diêm đế thận trọng. Hóa Tôn Thiên gật đầu một cái. Ta sẽ làm vậy. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Đã như vậy, ta cũng phải đi rồi. Hóa tôn thiên hiếp sâu một cái nói. U, V, K, W, -w Thương thiên, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Cuối cùng, hóa tôn thiên nhìn về phía miêu miêu lại một cái. Vung tay áo lớn lên, hóa tôn thiên bay vút lên trời. Trong chết mắt đã không còn hình dáng. Con cháu hóa ra nhìn theo lão tổ tôn rời đi, mỗi người đều há hốt miệng. Rốt cuộc bọn họ chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Chờ các thần tản đi, hóa thê lương cũng phân phó cho người của hóa gia rời đi. Tại quảng trường phía trước điện trung ơn chỉ còn lại có mấy trọng thần đang đứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 11 chương chính u Minh Hải Giờ, Phong suy nghĩ một chút mở miệng nói Thánh Phương thế lực do hữu như lai chấp trưởng cũng không dễ tìm như vậy Cương Thi Diêm xuyên lắc đầu một cái Đại Trăng Thánh Đình từ trước đến nay đều ngênh khó đi lên, chưa bao giờ lùi bước Hữu Như Lai Mạnh, mạnh hơn nữa cũng không thể dọn ngã được Đại Trăng. Vâng, Diệp Phong gật đầu một cái. Trẩm vốn định để lực lượng hiện tại của Đại Trăng vững chắc. Nhưng Trẩm phát hiện tất cả không chờ được tới lúc chúng ta vững chắc. Với tình thế như vậy, nếu còn nhường nhịn, chỉ có thể bị nhấn chìm bên trong dòng sông lịch sử. Những người khác phát triển quá nhanh. Nếu không đạt được chỉ có thể bị đào thải Hữu Như Lai like, chính là một hòn đá để Đại Trăng một lần mài giao Đại Trăng phải đi đầu xương bá cõi ôm đông ngoại châu Mới có thể nghênh khó trước thiên hạ Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng, mọi người lên tiếng trả lời Dịch phong, ngươi tiếp tục chỉnh lý quân vị Sắp xếp quân tiên phong Diêm Xuyên hạ lệnh, vâng, Trương Nghi. Diêm Xuyên lại nói, thần có mặt, tiên lễ hậu binh. Trước tiên ngươi thay mặt trẩm đi sứ U Minh Hải, gặp mặt ủy như lai thăm dò hư thực. Diêm Xuyên lại nói, thần tung chỉ. Trương Nghi dẫn một đội dự dẫm, sau khi trải qua mấy tháng mới đến được U Minh Hải. Âu Minh Hải tuy rằng tên là Hải, nhưng lại là một cương vực khổng lồ. Xung quanh cương vực có đầy rẫy hủy vật hoàn hành. Nhìn bên trên bờ biển phía xa là vô số xương khô trên đất, mặt đất đen kịch, vô cùng âm u. Bầu trời u Minh Hải là mây đen dày đặc. Nhóm người trương nghi bay lên U Minh Hải, đi thẳng đến trung tâm. Bọn họ bay không bao lâu. Liền nhìn thấy cái gọi là biển mây công đức Đó là một biển mây công đức hiểu dị Bình thường biển mây công đức đều hiện ra một màu vàng ơn ánh Nhưng biển mây công đức trước mắt lại là một màu u lam Biển mây khí vận khổng lồ xoay chậm chậm Trung tâm dường như xoay tròn mở ra một cái hang cỡ lớn Trong hang lớn nổi lên một phù văn hùng vĩ chữ vạn Chữ vạn màu u lam, nhìn đến cực kỳ âm u càng có cảm giác khiến người ta chấn động tâm hồn. Hóa ra là tương nhập thông đạo luân hồi cùng biển mây công đức. Chẳng trách biển mây công đức biến thành màu xanh lam. Hai mắt trương nghi thoáng nheo lại. Trên đường đi qua, bọn họ nhìn thấy vô số quỷ vật đi khắp nơi. Mọi người rất nhanh đi tới bên ngoài Một thành trì hùng vĩ âm u Người tới là người phương nào Một bộ xương lớn cao 10 trượng bỗng nhiên quát lên Bên trên hộp sọ của bộ xương Có in một chữ vạn màu xanh lam Thánh Đình Đại Trăng Sứ thần Trương Nghi Thỉnh gặp chủ nhân U Minh Hải Hữu Như Lai Trương Nghi đưa ra một tấm kim thiếp nói Thánh Đình Đại Trăng Là gì vậy? Cũng sướng gặp ủi tổ như lai sao? Bộ xương lớn khinh thường nói. Lớn mật. Đám người phía sau trương nghi lập tức quát mắng. ầm Xung quanh nhất thời có rất nhiều bộ xương xuất hiện. Trong tay mỗi bộ xương đều nắm trường đao. Trong mắt của bộ xương lập lại từng trận u Quang Sau 3 tháng cõi âm. Đại Tần Thành, thư phòng của Diêm Xuyên. Trương Nghi trở về cùng một đám trọng thần Đại Trăng gặp mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên ngồi phía sau bàn đọc sát. Mọi người đồng thời nhìn về phía Trương Nghi. Thánh Vương, thần không gặp được Huỷ Như Lai. Người này quá mức cuồng vọng. Lần này một nhóm tới U Minh Hải chỉ gặp được một La Sát Như Lai. Hơn nữa còn chết mất hai người. Trương Nghi trầm giọng nói, "Ồ, các hệ tu ở cương vực U Minh Hải quá mức tùy tiện." Thần mới vừa đưa bá thiếp ra, một đám thủ vệ liền tỏ ra khinh thường, còn triệu tập một đám khô lâu bao vây tấn công chúng thần. Trương Nghi nói, "U, V, -W, w, W, M Diêm xuyên chăm chú nghe Lúc đó hai phe tranh chấp càng nháo càng lớn Cuối cùng dẫn động cường giả bên trong U Minh Hải chú ý Tới lúc đó cuộc chiến đấu mới kết thúc Chết mất hai người Sắc mặt trương nghi khó coi nói Sắc mặt mọi người âm trầm tiếp tục lắng nghe Gặp thần là một người tên là La Sát Như Lai Là một hủy tu Như Lai Sau khi thần năm lần bảy lượt biểu lộ rõ ràng thân phận của mình, hắn mới đồng ý gặp thần tại La Sát Cung. Trương Nghi ngưng trọng nói La Sát như Lai Gặp mặt thì thế nào? Dịch Phong đứng bên cạnh Cao Mày nói Trương Nghi lộ ra một nụ cười lạnh lùng trầm giọng nói Hắn vẫn ngông cuồng, ngông cuồng không biên giới Là thủ vệ của U Minh Hải Giết hai thuộc hạ của thần Hắn trái lại còn bắt thần bồi thường Bồi thường Đây là muốn ra oai phủ đầu đối với ngươi Thần sắc dịch phong thoáng động nói Vâng không chỉ có như vậy Lúc chiêu đại ta Hắn còn dùng tịnh hồn than Ánh mắt trương nghi lạnh lẽo nói Tịnh hồn than Đám người lý tư chân mày nhéo lại Vân tịnh hồn than cũng chính là hồn phách tinh thuần Hắn đã dùng chính hồn phách trẻ con đặt ở bên trong bát trà đưa cho thần A trương nghi lạnh lùng nói La sát như lai Quả nhiên là tâm của la sát Dịch phong thở dài nói Sau đó thì sao Diêm xuyên trầm giọng nói Thần huyện chuyển nói ra thỉnh cầu của Thánh Vương. Lấy tổ tiên khí trao trả tán thiên đồng quan. Đồng thời lấy tổ tiên khí khác đổi lấy một ít lực lượng luân hồi của thiên mệnh luân hồi. Nhưng la sát như lai lập tức dở mặt căn bản không chút do dự đã cự tuyệt. Trương Nghi nói. Mọi người yên lặng một hồi. Cuối cùng, La Sát Như Lai còn nói, bảo ta tiện thể nhắn cho Thánh Vương. Hắn nói, thiên hạ đại loạn, U Minh Hải muốn nhất thốn cõi ôm đông Ngoại châu, bảo Thánh Vương thần phục. Đến lúc đó sẽ cho Thánh Vương làm một cương vật chủ. Trương Nghi khinh Thường nói, Ha ha ha ha ha ha, Diêm Xuyên lại cười to một trận. Trong tiếng cười có một tia lạnh lẽo. Trương Nghi híp sâu một cái lại nói, Thánh Vương, lần này tuy rằng thần không có gặp được Huỷ Như Lai, nhưng thần phát hiện một chuyện không chừng có tác dụng lớn. Chuyện gì vậy? Thuộc hạ của Huỷ Như Lai kể cả La Sát Như Lai kia tại mi tâm của từng người đều có một chữ vạn màu xanh lam. Khi hai người thuộc hạ của thần chết thần nhìn thấy hồn phách của bọn họ bị hút vào trong luân hồi trên biển mây khí vận. Trương Nghi nói. Nói đến đây trong đám quần thần có rất nhiều người ánh mắt nhất thời cứng lại. Không chỉ vết người, ngay cả hồn phách cũng mạnh mẽ thu lấy. Dịch phong khẽ như mày. Trương Nghi gật đầu một cái. Mọi người đều suy ngẫm hồi lâu. Lúc này, dịch phong tiến lên phía trước nói. Thánh vương. Thần từng nghiên cứu. Đại trăng chiếm năm đại cương vực cõi âm. Nhưng muốn mạnh mẽ đánh chiếm U Minh Hải. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người ở các cương vực xung quanh tất nhiên đều nhìn chầm chầm vào chúng ta. Lý Tư gật đầu nói. Không sai. Đông Ngoại Châu có 36 cương vực. Trong đó 30 cương vực thống nhất. Quỷ Như Lai chiếm 13 cương vực. Đại Trăng chiếm 5 cương vực, còn có 12 cương vực chủ khác đang nhìn chầm chầm vào chúng ta. Một khi Đại Trăng và Quỷ Như Lai va chạm, những người này nhất định sẽ bỏ đá xuống ghếm. Bởi vì ai nấy đều thấy được. Đại Trăng ta và Quỷ Như Lai. Nếu có một phương thắng được, tất nhiên sẽ thử đối phó với bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. Wow! 11 chương 10 tự nhiên dựng truyện. Cờ! Hòa nên so với chuyện dây dư với ủy như Lai like không bằng. Trong ánh mắt dịch phong lón ra một tia sáng. Lùa sói nuốt hổ. Diêm xuyên thoáng mỉm cười nói. Vâng, một đám mưu thần thi nhau đáp lời Trước tiên hội diệt đạo trường của hắn, khiến hắn không có cách nào thuyên chuyển được một đạo trường công đức lực Diêm xuyên ngưng trọng nói Vâng, Thánh Vương, đây là hợp tung thuộc Trương Nghi nguyện vì Thánh Vương chạy nhanh đến các đại cương vực Trương Nghi lại nói Thần sẽ mưu tính tung tin giả khiến các cương vực chủ phải phẫn nộ. Lý Tư tiến lên phía trước nói: "Thần sẽ thu thập chứng cứ giả tâm, làm loạn tâm của các cương vực chủ." Diệp Phong cười nói, hiếc sâu một cái, Diêm Xuyên thỏa mãn nhìn một đám mưu thần nói: "Chuẩn, sau nửa năm cõi âm đông ngoại châu cương vực bá thiên, Một tử lâu trong thành trì. Sự huyên náo ngày xưa đã biến mất. Mọi người đều nhìn một nam tử áo bào vàng. Trần ngủ, những lời ngươi nói là thật sao? Một nam tử để chén rượu xuống nói. Ta lừa ngươi sao? Ta lừa ngươi thì để ta chết ở U Minh Hải. Trần ngủ nhất thời tức giận nói. Trần ngủ. Ngươi nói rõ ràng thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một người hiếu kỳ nói. Chuyện gì xảy ra sao? Ta thấy ngươi vẫn đang nằm mơ, còn muốn đi U Minh Hải kinh thương sao? Tai vạ đến nơi còn không tự biết. Mọi người trong U Minh Hải không, Huỷ Như Lai hắn nắm giữ 13 cương vực. Những người đệ tử của Huỷ Như Lai trên đầu đều có một chữ vạn. Các ngươi không thể nào không biết điều này chứ? Trần Ngũ nói Biết vậy đã có chuyện gì xảy ra? Không phải nói, dựa vào chữ vạn kia, bọn họ có thể điều động công đức lực sao? Đó là do ủy như lai ban thưởng Có người nói rằng Ban thưởng Ha ha, ngươi muốn hắn thưởng ngươi một cái sao? Không muốn sống nữa sao? Trần Ngũ cười lạnh nói, Chẳng lẽ không đúng? Đương nhiên không phải. Ngươi nhìn mấy thuộc hạ của Hữu Như Lai đi. Có rất nhiều người đã từng là kẻ địch của Hữu Như Lai. Trong đó 12 cương vực chủ khác, có mấy người đã từng là kẻ địch của Hữu Như Lai. Nhưng sau đó tại sao bọn họ lại trở thành đệ tử? Bọn họ còn bái Hữu Như Lai làm sư phụ. Trần Ngũ lạnh lùng nói. Đúng vậy. Ta biết. Cương vực chủ thiên mơn. Cương vực chủ văn thốn trước đây đều có xung đột với các cương vực của Hữu Như Lai. Sau đó lại trở thành đệ tử của Hữu Như Lai. Có người phụ họ Trần Ngũ nói càng thêm dũng cảm. Đương nhiên rồi. Bởi vì những người này đều đã chết. Trần ngủ cười lạnh nói. Cái gì? Chết! Mọi người kinh ngạc nói. Đương nhiên, hữu như Lai nắm giữ thiên mệnh luân hồi ở bên trên biển mây khí vận. Phàm là người bị thế lực hữu như Lai giết chết. Tất cả đều bị hút vào thiên mệnh luân hồi. Tiếp đó chuyển sinh xuất thế. Mi tâm bọn họ đều có thêm một chữ vạn. Cái chữ vạn này là thứ để Hữu Như Lai bắt bọn họ trở thành nô dịch của hắn. Đồng thời cải tạo tư tưởng của bọn họ. Khiến tất cả mọi người đều cực kỳ trung thành đối với Hữu Như Lai. Hoàn toàn trở thành con rối của hắn. Trần Ngũ nói. Con rối. Sắc mặt mọi người biến đổi. Đúng vậy, Hữu Như Lai không chấp nhận người khác thần phụt. Bởi vì hắn cảm thấy, người thần phục chung quy sẽ phản bội, không bằng tất cả luyện hóa thành nô bột trung thành với mình. Thiên mệnh luân hồi, nếu như chết tuyệt đối đừng để bị hữu như lai giết chết. Bằng không sẽ bị nhét vào thiên mệnh luân hồi, vĩnh viễn không có cách nào siêu thoát. Trần Ngũ nói, mọi người đều bị lạnh cả tim. Hữu như lai quá mức đáng ghét. Thật may không trong cương vực chúng ta. Đúng vậy, nếu như trong cương vực chúng ta, Vậy thật thảm. Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi nói. Đồng thời tin tức kia nhanh chóng truyền khắp Các đại cương vực tại Đông Ngoại Châu. Trong lúc nhất thời, Vô số tu giả biết được. Nhất thời, Một ít tu giả chuẩn bị đi tới U Minh Hải Đều dừng bước chân. Các đại cương vực chủ, mỗi người đều nghi ngờ không thôi. Bọn họ vốn đã kiêng kỵ Thủy Như Lai. Bây giờ không ngờ Thủy Như Lai lại đáng sợ như vậy. Người đâu, phải người đi thăm dò tìm chứng cướp, xem những tin tức này có phải là thật hay không. Các cương vực chủ khắp nơi cũng không hoàn toàn tin vào lời đồn này. Rất nhiều người phái người của mình đi vào để thu thập tư liệu theo lời đồn. Dịch phong đặc biệt thả tin tức ra tất nhiên đã khảo sát rõ ràng mới có thể phóng ra. Những nhân vật ra ngoài tuyên truyền ngày xưa đều có bất hòa với U Minh Hải, sau đó quay đầu làm người của U Minh Hải. Cho dù có điều tra cũng chỉ điều tra ra được tất cả đều là sự thực. Ngay thời điểm tin tức này được lưu truyền sôi nổi tại các cương vực xung quanh. Lý tư phái người lại đi tới U Minh Hải. Cải trang làm sứ giả của cương vực bái thiên. Tiến vào U Minh Thành. Vẫn là tại quý phủ của La Sát Như Lai. Chúng ta phụng lệnh của giáo chủ đến đây, nguyện ý kết minh cùng U Minh Hải. Sứ giả cung kính nói. Kết minh Kết minh cái gì Âu minh hại ta cần kết minh sao La sát như lai lạnh lùng nói Sứ giả kia rầm một cái đã quỳ trên mặt đất Không dám không dám Chỉ là giáo chủ kính ngưỡng quỷ tổ như lai Cho nên phái ta đến đây Thăm dò ý tứ quỷ tổ như lai Nguyện bái quỷ tổ như lai làm sư phụ Ồ, ánh mắt la sát như Lai vô cùng lạnh lẽo. Sứ giả kia chỉ có thể khổ sở nói. Là do Thánh Đình Đại Trăng quá mức bá đạo, muốn xâm chiếm cương vực của ta. Cương vực của cương vực bái thiên ta căn bản không ngăn cản được. Bái thiên cương vực giáp giới với thế lực của U Minh Hải. Giáo chủ lại ngưỡng mộ ủy như Lai cho nên, cho nên ha ha ha ha. Lúc này La Sát Như Lai mới thỏa mãn cười to. Được Trần Bái Thiên đúng là người thức thời. Yên tâm, thêm một cương vực chủ hắn cũng không nhiều. Ta sẽ nói với giáo chủ, bảo hắn tự mình đến gặp giáo chủ đi. La Sát Như Lai cười to nói, "Vâng, vâng. Tuy nhiên, ta lo lắng không còn kịp nữa." Thánh đình Đại Trăng quá mức thô bạo. Ta lo lắng hiện tại Đại Trăng đã bắt đầu tiến quân về phía cương vực của ta rồi. Sứ giả kia lo lắng nói. Không sao. Ta sẽ người theo ngươi trở lại. Đến lúc đó tuyên bố cương vực bái thiên thuộc về U Minh Hải giáo ta là được. Đại Trăng hắn cũng không dám làm càng nữa. La sát như Lai trầm giọng nói. Vâng, tạ la sát như lai. Sứ giả rất vui mừng nói. Một đám cường giả U Minh Hải đi tới cương vực bái thiên. Tự nhiên, ở bên ngoài cương vực bái thiên đã bị lý tư phái người bao vây chết xếp hết. Trong lúc vây xếp thậm chí hình thần đều cũng bị diệt. Không bao lâu, rất nhiều cường giả U Minh Hải khí thế hùng hổ xông vào cương vực bái thiên. Mà giờ phút này là đại thọ của cương vực chủ bái thiên. Hắn mở tiệc mời cường giả của các cương vực xung quanh. Hai mắt cương vực chủ bái thiên mời mịt nhìn một đám nhân vật quan trong này đến. Làm gì vậy? Âu Minh Hải và ta bái thiên cương vực. Từ trước đến nay nước giếm không phạm nước sông. Các ngươi nháo ta thọ yến. Vẫn tìm ta đòi người Cương vực chủ bái thiên sắc mặt trầm xuống nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 11 chương 11 tính kế với U Minh Hải N Gàng tên cường giả khô lâu đứng ở giữa không trung Đều bị đằng đằng sát khí Hừ trần bái thiên Người nói thần phục U Minh Hải ta Ngươi lại dám lừa gạt như Lai Một khô lâu dẫn đầu lạnh lùng nói Thần Phục U Minh Hải Sắc mặt trần bái thiên chật trở nên lạnh lẽo Khách hướng xung quanh cũng nhất thời biến sắc Bên trong đám khách có cả Đại Trăng Trương Nghi Xem ra lời la sát như Lai nói là sự thật Trương Nghi lạnh lùng nói Mọi người xung quanh trông lại Ngày ấy ta đi thăm hỏi U Minh Hải La sát như lai liền muốn đại trăng ta thần phục Còn nói muốn nhất thống đông ngoại châu Hóa ra tất cả là sự thật Các ngươi đã bắt đầu động thủ Sát mặt trương nghi trầm xuống nói Muốn nhất thống đông ngoại châu Mọi người xung quanh nhất thời biến sắc Không phải bọn họ khiếp sợ trước tin tức kia Dù sao, chỉ cần cương vực chủ có chút hùng tâm, đều có chí khí này. Chỉ có điều tuy rằng kiêu hùng khắp nơi có ý nghĩ này, nhưng chưa bao giờ có người bà dám ngông cuồng nói ra. Bây giờ U Minh Hải kêu lên trước tiên, còn đánh tới cửa. Các vị ta không biết các ngươi nói cái gì. Cương vực bái thiên từ trước đến nay không chuẩn bị thần phục ai. Trần Bái Thuyên lạnh lùng nói. Lớn mật. La sát như lai còn có thể nói oan cho ngươi hay sao? Một khô lâu vương dẫn đầu lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên trong mây mù chậm rãi ngưng tụ hiện ra một thân ảnh. Đó cũng chính là người ngày ấy đã đi tới U Minh Hải cầu viện. Có biết người này chứ? Khô lâu vương dẫn đầu lạnh lùng nói. Đây là Cháu của ta Trần Bái Thiên nghi ngờ nói Thừa nhận là tốt rồi Chính là hắn đến lừa dối la sát như Lai Nói ngươi và Đại Trăng là kẻ địch Muốn đến nhòa ủy tổ như Lai che chở Còn trở thành cương vực thần phụ. Hiện tại lại dám mai phục giết đệ tử của U Minh Hải ta Khô lâu vương dẫn đầu kia hét lớn một tiếng. Chuyện nức cười. Cương vực bái thiên ta tuy nói là không liên minh với đại trăng, nhưng cũng không có xung đột gì ác liệt. Sao có thể là kẻ địch được? Hừ, hơn nữa người cháu này của ta đã chết từ lâu. Rất nhiều người đang ngồi ở đây cũng biết. Người đây là ngậm máu phun người. Trần bái thiên nổi giận nói. Ngậm máu phun người. Ta thấy ngươi đúng là không biết sống chết. Ngay cả la sát như lai, like, ngươi cũng dám lừa gạt. Từ trước đến nay chỉ có ưu minh Hải ta vết người, còn không ai dám khiêu khích chúng ta. Hừ, đại thọ sao? Khô lâu vương dẫn đầu quát mắng một tiếng. Khô lâu vương dẫn đầu ra tay trước tiên. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Một đao ầm ầm chém tới. Khốn kiếp! Trần bái thiên quát mắng một tiếng, một đao đưa lên trời ngênh đóng. Ẩm! Hai người ầm ầm chiến đấu với nhau. Còn lại gần nghìn cường giả khô lâu cũng bỗng nhiên xông về phía mọi người chém giết Đừng động thủ ta không phải là người của cương vực bái thiên. Ta tới làm khác. Giết lầm người. Mọi người lo lắng kêu lên trong khi đó Trương Nghi lại ẩn mình trong một chỗ tối. Âm ầm Bữa tiệc đại thọ vô cùng hỗn động. Càng lúc càng nhiều cường giả cương vực bái thiên đến đây. Nhưng đám khô lâu này đều hung hãn dị thường. Có bốn khô lâu là tu vi tổ tiên. Tất cả những khô lâu khác đều cổ là tiên cảnh giới. Bọn chúng vừa ra tay, nhất thời khiến các tu giả liên tục bại lui. Đừng có giết ta. A tay ta đã đứt. Ta liều mạng với ngươi. Dường tay. Sứ giả cương vực khắp nơi không muốn gặp chuyện, đành phải lao vào chiến đấu. Một phía khác trần bái thiên độc chiến với khô lâu vương. Trên không trung cách đó không xa, giờ phút này cũng có ba thân ảnh đang đứng. Người dẫn đầu mang hình người, nhưng hai mắt lõm xuống trên trán có một đôi sườn lớn. Hắn lạnh lùng nhìn trận chiến đấu phía dưới. Hai người phía sau giường là như thuộc hạ. La sát như lai, like, tại sao chúng ta không đi xuống? Một thuộc hạ hiếu kỳ nói. Hai mắt la sát như lai hiếp lại, lắc đầu một cái. La sát như lai, ngài cảm thấy đây là một âm mưu sao? Cho nên muốn tìm ra người gây ra âm mưu này. Một thuộc hạ khác hiếu kỳ nói. Không sai, cho nên ta mới để cho đám khô lâu vệ đi vào thăm dò. Trần Bái Thiên Hắn có can đảm lừa dối u minh Hải ta sao? Tình huống có chút không đúng. La sát như lai trầm giọng nói. Người thiện mưu chết vì mưu. Đông ngoại châu. Ngoại trừ một thánh đình đại trăng còn có thể xem được. Những cương vực khác nào dám pha chạm cùng u minh hải ta. Cho dù thánh đình đại trăng thì lại làm sao. Chỉ cần la sát như lai ra tay, xoay tay đã có thể tiêu diệt đại trăng. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận là âm mưu hữu kế gì đều không thể ra sức. Thuộc hạ kia trầm giọng nói. Không sai. La sát như lai gật đầu một cái. Âm, âm. Phía dưới. Sau khi khô lâu vệ phát ra hào quang rực rỡ. Dần dần. Dường như chịu sự áp chế vậy. Thậm chí. Dần dần có khô lâu vệ bị đám người phía dưới tụ lại giết chết Ồ Chân mày la sát như la nhớ lại Không đúng Đó là thủ hạ của Trần Bái Thiên Những cường nhân này từ đâu tới Không ngờ khô lâu vệ lại không địch lại Đây là đại thọ của Trần Bái Thiên Các đại cương vực chỉ phái sứ giả đến đây Bọn họ không có khả năng có thực lực tổ tiên. Nhưng trong đám người kia lại có ba người thực lực tổ tiên. Ánh mắt La Sát như lai trở nên lạnh lẽo nói: "Không đúng. Không phải là ba cái mà là 12 người. Những người kia cải trang là người yếu che giấu tài mắt người khác." Cái gì? Hai người nhất thời biến sắc. "Tốt" Trần bái thiên được lắm. Hờ. La sát như lai tức giận hừ một tiếng. Âm. Một khí tức minh mông uồn uồn kéo đến, đè ép xuống. Những người đang chiến đấu phía dưới, thân hình đột nhiên dừng lại. Âm âm âm. Khí tức tổ tiên thập trọng thiên khổng lồ của la sát như lai mạnh mẽ áp chế mọi người. La sát như lai. Ngươi. Lẽ nào ngươi thật sự muốn vết ta lập uy trấn tọa Đông Ngoại Châu? Sắc mặt Trần Bái Thiên khó coi nói. Khí thế tổ tiên thập trọng thiên đè xuống thân hình tất cả mọi người lún xuống. Như Lai Còn dư lại 600 khô lâu vệ lập tức tiến lên phía trước nói. Trần Bái Thiên Ngươi thật to gan La sát như Lai quát lạnh nói. Sắc mặt Trần Bái Thiên khó coi. Nhưng trước khí tức hung mạnh của La Sát Như Lai, hắn căng bản không chống đỡ được. Còn các ngươi nữa, còn nữa gọi người đã nói chuyện vừa nãy ra đi. Đi ra. Khí tức của La Sát Như Lai đột nhiên tập trung trên người 13 người. Trong đó có 12 người là tổ tiên đục nước béo cò. Còn có một người nữa chính là Trương Nghi. Mười ba người nhất thời bị ép ra. Các ngươi là người nào? La sát như lai trầm giọng nói. Những người này đều là đệ tử của ta. La sát như lai, ngươi muốn làm gì? Trần Bái Thiên cả giận nói. Làm gì? Ha ha, từ trước đến nay vẫn không ai dám tính kế với U Minh Hải ta. La sát như lai lạnh lùng nói. Một sát khí sông thẳng đến. Vào thời khắc này, phía chân trời truyền đến những tiếng rồng gầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 12 vụ rất la sát như lai. Like. E của diêm xuyên với ngũ lòng kéo, nhanh chóng bay tới. Trong chết mắt chiếc xe đã đến chỗ không trung phía trên đầu mọi nơn. Gơn, ù, Vinh, Quy, Quy, ầm uhm. xe rồng dừng lại. Từ bên trong xe rồng cương thì diêm xuyên trên vai mang theo miêu miêu chậm rãi bước ra.